Tuy Lưu Trí Cường không học hành gì nhưng ADN là gì thì hắn vẫn biết. Lưu Trí Cường vẫn nhớ Lưu Mậu Quốc đã nói với hắn. Vì ông của Lưu Trí Cường và ông của Lưu Mậu Quốc đã thất lạc nhau từ rất lâu rồi. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến việc hai người có quan hệ họ hàng. Nhưng bây giờ cảnh sát lại tầm báo cáo xét nghiệm ADN qua đây. thứ này không thể lừa dối được. Nghĩ đến đây, Lưu Trí Cường vô tức cho rằng cảnh sát đã biết quan hệ giữa hắn và Lưu Mậu Quốc. Cơ thể hắn kẽ run lên, ánh mắt hắn tức thỉ dao động. Hạ Thần Phong nhìn Lưu Trí Cường, người này đã bắt đầu dần mất đi ý chí rồi, phong tuyến tâm lý sẽ sụp đổ nhanh thôi. Chúng tôi đã điều tra ra, đêm đó sau khi anh giết Trương an An ở bên đường, lao thùi sạch sẽ, sẽ hung khí sau đó gửi truyền phát nhanh đến tập đoàn tinh thần. Tuy hóa đơn truyền phát nhanh được đánh máy, nhưng theo tư tự của mã hóa đơn, chúng tôi vẫn có thể điều tra ra, có lẽ hóa đơn này đã được in từ mùa tháng trước. Chúng tôi đã hỏi mấy cửa hàng photocopy Ở gần vùng phía đông ngoại thành Anh là người đi in hóa đơn này Vì anh không biết nói nên chủ cửa hàng Có ấn tượng rất sâu sắc với anh Hóa đơn được im từ một tháng trước Chứng tỏ động cơ giết người Có thể lùi về trước một tháng Chỉ có thể nói rằng Lưu Mộc Quốc là một người rất kiên nhẫn Hắn có thể vì báo thù Mà đợi 10 năm Thì cũng đợi một tháng vì một cơ hội tốt Để giết người Khi cảnh sát nói ra những điều này Phòng tuyến tâm lý của Lưu Trí Cường đã bị phá vỡ Rất nhiều sự việc hắn cho rằng hoàn toàn không điều tra ra được Nhưng bây giờ đã được coi như là chứng cứ đặt trước mặt mình Cảm giác này giống như hắn đứng trước tất cả mọi người trong tình trạng không một mảnh vải che thân vậy Tiểu đao cầm cây bút máy màu đen nhìn Lưu Trí Cường Lưu Chí Cường, nếu như bây giờ anh thằng thắn nói ra sự thật Chúng tôi sẽ xin viết tòa giảm nhẹ hình phạt theo tình hình vụ án Lưu Chí Cường cúi đầu, hắn vui mặt mình vào trong hai lòng bàn tay, rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, hắn do dự một lúc rồi mới bắt đầu ra dấu. Trong khi đó ở một góc quả căn phòng này đã lắp xong máy quay phim từ lâu, đối với tội phạm đặc biệt như Lưu Chí Cường thì cần dùng chân dung để giúp cho việc chứng minh thẩm vấn tình hình lúc đó. Thấy Lưu Chí Cường đã chịu khai, đám giù đau ai cũng có tinh thần bắt đầu thi nhau ghi chép. Tôi biết ông ta bốn giữ tôi một thân một mình đến thành phố Tô Châu Tôi không tìm được việc làm Nên trở thành kẻ lang thang Sau này không biết làm sao mà Lưu Mậu Quốc tìm được tôi Ông đội tôi và ông đội của Lưu Mậu Quốc là anh em ruột Nhưng vì năm đó loạn lạc Hai anh em liền lạc nhau Nếu không phải người trong bức ảnh cũ Ông ta lấy ra rất giống với bố tôi Tôi cũng không dám chắc chắn Lưu Trí Cường ta giấu Ta điền ở một bên phiên dịch Còn Hạ Thần Phong thì khẽ cao mày. Bức ảnh cũ Đúng vậy, bố của Lưu Mậu Quốc và bố của tôi rất giống nhau Ông ta là họ hàng xa của tôi Tuy tuổi tán cách xa nhau nhưng cũng coi như là anh trai tôi Ông ta rất chăm chú lo cho tôi Bố tháng ông ta đều cho tôi hơn một nghìn tiền mặt Lưu Trí Cường ta dấu rất lâu Sau đó sắc mặt của hắn dần dần có sự chuyển biến Giống như bắt đầu tìm được phương hướng trong cuộc sống vô dĩ rất bình thường Một năm trước, Lưu Mậu Quốc đến tìm tôi Nói đến trong gánh của tôi, tôi rất tức giận, tôi biết bản thân không còn đời sau gì nữa, nhưng nhà họ lưu chúng tôi không thể cứ tuyệt tự tuyệt tôn như vậy được. Cho nên, khi ông ta nói đến việc báo thù tôi lên đồng ý, ông ta cho tôi rất nhiều tài liệu, trong thời gian một năm tôi từ từ tiếp cận trương ăn ăn, tôi phát hiện cô ta rất đẹp, có lúc tôi còn mềm lòng dường như khi nhắc đến trương an an trên mặt lưu trí cường lên là một nụ cười mang theo ký ức cho dù là khi anh ta giống cũng không nhanh như trước đây mà có cảm giác dịu dàng nhưng cảm xúc này không duy trì được bao lâu bởi vì khi lưu trí cường nhớ đến ánh mắt trương an an nhìn hắn trong đôi mắt vốn riêng rất đẹp mà sao lại có thể có ánh nhìn khó coi như vậy cho nên sau khi giết hại trương an an theo kế hoạch lưu trí cường mới đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hết sức kỳ quặc đó là khoét đôi mắt Điểm hắn hài lòng nhất của Trương Ân An, An ra Hắn muốn lưu giữ nó mãi mãi Nếu không có ý muốn nhất thời này của Lưu Trí Cường Thì cảnh sát cũng sẽ không tìm được đôi mắt của Trương Ân An, An trong nhà hắn Và có lẽ vụ án này không thể có được chứng cứ xác thực Cho nên trong vụ án này anh là người thực hiện Còn người lên kế hoạch là Trương Bộ Quốc phải không? Hạ Thần Phong thở phào trong lòng Lưu Trí Cường gật đầu Ông ta dạy tôi giết người như thế nào? Nói với tôi mới giờ hành động Chỉ cần làm xong việc này Tôi liền có 100.000 nhân dân tệ Tôi có thể cưới một cô vợ rồi Từ lời cai của Lưu Trí Cường Hạ Thần Phong đã suy luận được ra cả quá trình phạm tội Giống như dự đoán trước đây Trong vụ án này Hắn chỉ là người hành động Hắn hoàn thành từng bước theo dự chỉ dẫn của Lưu Bộ Quốc Chỉ có một điểm nằm ngoài dự đoán là Đôi mắt của Trương Anh An An Cũng chính điểm nằm ngoài dự đoán này Đã mang lại cũng không dừng lại Tạ Điền nhìn Lưu Chí Cường ra dấu, cô khẽ cau mày nói: "Tất cả đều làm Bộ Quốc nói, bao gồm việc gửi truyền phát nhanh hung khí ngay trong đêm." Tuy Lưu Chí Cường không biết nguyên nhân hắn phải làm như vậy là gì, nhưng bây giờ đã chứng minh được Lưu Bộ Quốc có liên quan đến vụ án của Trương An An. Sau khi chỉnh lý lại lời khai lần cuối, Hạ Trình Phong nhanh chóng mang theo lời khai đã chỉnh lý xong đến phòng thẩm vấn Lưu Bộ Quốc. Bộ Hạ Thần Phong ném tập hồ số vụ án dày cộp lên bàn tạo ra tiếng động lớn. Lưu Mậu Quốc mở hai mắt ra. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười nói. Cảnh sát hạ, vẫn còn 15 phút nữa. Nếu sau 15 phút các cậu vẫn không tìm được chứng cứ tôi sẽ được thả ra. Không chỉ ra ngoài, tôi còn muốn kiện với người các cậu tội giam giữ trái phép. Lưu Mậu Quốc cười, nếp nhanh trên mặt càng rõ hơn. Hạ Thần Phong cười nói. Lưu Mậu Quốc... Ông ấy dùng tiền mời luật sư kiện chúng tôi Để mời luật sư biện hộ cho ông trước tòa án đi Công dây của ông ta co mạnh lại Khói miệng khẽ nhất lên Cảnh sát hạ Tôi không hiểu cậu đang nói gì Hạ thành Phong mở tập hồ sư ra Lưu Trí Cường đã thừa nhận rồi Ông và hắn có quan hệ họ hàng xa Ngày mùng 3 tháng trước Ông nói các bước hành động giết trương an an cho Lưu Trí Cường Bao gồm cả địa kỳ in hóa đơn chuyển phát nhanh Tuy ông rất thận trọng Nhưng chỉ cần ông đã làm Thì chắc chắn sẽ để lại dấu viết Khi nhìn chứng cứ được mở ra ở trên bàn Nếu Lưu Mậu Quốc muốn tiếp tục thanh minh Thì nhất định cũng sẽ có cơ hội Bây giờ chỉ có lời khai của Lưu Chí Cường Không có chứng cứ xác thực Căn bản là không làm gì được ông ta Lưu Mậu Quốc Ông rất hại Trương An An Chính là vì con gái của ông đúng không Cho nên trong vụ phạm tội Mà ông dày công thiết kế này Lưu Trí Cường là một công cụ rất nghe lời Nhưng lần duy nhất hắn không nghe lời Chính là khoét mắt của Trương An Nam ra Khiến chúng tôi tìm thấy hung thủ là Lương Trí Cường Lương Bậu Quốc im lặng rất lâu Tiếp theo là từ từ cười ra tiếng Ha ha ha Sau đó ông ta vươn tay ra Vỗ tay nói Đặc sắc lắm Thật sự rất đặc sắc Nhưng mà Nói xong Ông ta liền thôi những người trên ký Khẩu tay chống xuống bàn Trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý Nhưng mà cậu cảnh sát Cậu cũng đã nói rồi đấy Khung tụ này chính là Lưu chí Cường Cho dù tôi và Lưu chí Cường có quen biết Cho dù tôi cho tiền Lưu chí Cường Với tại sao các cậu chắc chắn có thể chứng minh Tôi chỉ thị cho Lưu chí Cường đi giết Trương An-an Chỉ dựa vào lời khai của Lưu chí Cường Các người chẳng có bất cứ bằng chứng gì cả Lưu Mậu Quốc nói xong những lời này Lại ngồi xuống ghế lần nữa Lời khai không có chứng cứ Có thể làm được cái gì đây vào lúc này tiểu đau đầy cơ bước vào, ném một sức ảnh lên bàn, trên khuôn mặt tròn tròn của cậu nở một nụ cười đắc ý. Ông thật sự cho rằng không có sao? Nhìn mấy tấm ảnh chụp này xem. Hạ Thần Phong cũng bất ngờ, vốn tưởng rằng vụ án này sắp bị gác lại, nhưng bây giờ xem ra có chút tiến triển rồi. Các bức ảnh được lấy ra từ camera hành trình của một nhân viên của tập đoàn Tinh Thần. Nói rằng cũng rất trùng hợp. Bốn camera giám sát của bãi đô xe ngầm vào thời gian đó cũng có điểm khác thường mà Lý Bách lại có chỗ đỗ xe riêng, có khoảng cách nhất định so với chỗ đỗ xe của nhân viên bình thường. Nhưng không ngờ tới, ngày lúc đó có một nhân viên vì ngày đầu tiên lái xe đến báo cáo nhận việc, vẫn chưa có chỗ đỗ xe cố định trong bãi đô xe cho nên chỉ có thể đấu ở chỗ cách chỗ đô xe của Lý Bách không xa. Người mới, xe mới, camera hành trình trên xe được cài đặt camera giám sát 24 giờ. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện ra manh mối này. Nếu như để thêm một hai túi nữa thì video này có thể sẽ bị hủy rồi. Hình ảnh cắt ra từ video rất rõ ràng. Sau khi xác định tình hình không có ai phát hiện ra, thì Lưu Mậu Quốc mở cửa xe của Lý Bách, tay đeo găng tay cao su cầm một cái tua vít cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó đóng cửa lại, rời khỏi phạm vi quay phim của camera hành trình. Đối mặt với mấy tấm ảnh này, Lưu Mậu Quốc khẽ nở nụ cười anh đã tính toán xong tất cả nhưng đại không chú ý đến điểm này hạ thần phong và triệu đau nhìn nhau lưu mẫu quốc bây giờ ông đã là tội phạm rồi ông chu duục người khác phạm tội hơn nữa còn hãm hại người vô tội nếu như bố mẹ trương an an có quan hệ với ông về lý bách thì sao lưu mẫu quốc không nói gì một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống nếu cảnh sát lúc đó cũng có thể giống như các cậu bắt những người phạm tội này lại vậy thì tốt biết bao Ông ta nói xong lên gần đầu lên Tôi đã từng nghĩ đến chuyện mình bị bắt Tuy tôi đã tính toán xong hết rồi Nhưng tôi tự biết lần này rất nguy hiểm biến số rất lớn Nhưng không ngờ lại bị các cậu phát hiện ra nhanh như vậy Không sai Chính tôi đã xúi dục Lưu chí Cường giết Trương An Nàn Nhưng đó là do Á Đàn Bà đó tự chuốc lấy Lưu Bậu Quốc nói rất bình tĩnh Hắn cầm tấm mảnh lên Nhìn băng rắn của bản thân mình Năm đó Bố mẹ cô ta hại chết tiểu tuệ của tôi Mười năm rồi Mười năm đằng đẵng trôi qua rồi Đêm nào tôi cũng mơ thấy con gái tôi Toàn thân dính máu nằm trên giường bệnh Khung cảnh đó Cả đời này tôi không thể nào quên được Tôi bỏ nhà đi rời khỏi thị trấn đó Nhưng ta dù đi đến đâu tôi cũng không thể quên được cậu nhận nói Con gái của tôi bị người ta hại chết Cho nên linh hồn nó không được an nghỉ Trong một lần tình cờ Lương Bậu Quốc quen được một cao nhân, người đó làm cho con gái của Lương Bậu Quốc một lễ cúng bán. Nhưng cũng rất lạ, bắt đầu từ ngày đó, tâm trạng của Lương Bậu Quốc bắt đầu ổn định. Hắn tôn sùng vị cao nhân kia, thậm chí cũng hết tiền lương mỗi tháng cho vị cao nhân đó. Cho đến hơn một năm trước, Lương Bậu Quốc đưa nhóm nhạc đến đội diễn ở một trường học. Khi gặp được Tiết Bối Nhi, bạn cùng lớp của con gái mình năm đó, mới biết được vụ án năm đó thật sự không đơn giản như vậy hắn lên kế hoạch rất lâu, rất lâu Nếu một quốc muốn hai vợ chồng chuyên canh pháp Cũng cảm nhận được nỗi đau mất con gái Hạ Thần Phong dứt chặt mày Cho dù ông thật sự nghi ngờ vụ án của Lưu Tuệ có vấn đề Ông cũng không nên lén lút ra tay Ông nên tin cảnh sát <cười> Tin tưởng Nhưng cảnh sát có tin tôi không? Năm đó tôi ngồi ở cục cảnh sát 3 ngày Tôi nói vụ án của con gái tôi có điểm đáng ghi Nhưng mà cảnh sát trả lời thế nào? Chứng cứ, lời cai Tất cả đều nói con gái tôi tự sát Con gái tôi sao có thể tự sát chứ Tôi nói cái gì bọn họ đều không tin Không tìm thấy bằng chứng Không tìm thấy nhân chứng Cái gì cũng đều là giả dối hết Lưu Mậu Quốc nói xong liền cười Cho dù bây giờ Đi các cậu bắt được cũng không sao cả Chứng cảnh phát đã mất đi con gái giống tôi Chỉ đáng chức Người năm đó làm hại con gái tôi Hiện vẫn tự do ở bên ngoài Nhưng mà rất nhanh thôi Tôi tin cô ta sẽ mau chóng đi làm bạn với con gái của tôi. Lời này làm Hạ Thần Phong vượt tiểu đau sợ hãi. Ông vẫn còn có đồng phạm ở bên ngoài. Hôm qua người lái xe ở trên đường Giam Môn là đồng phạm khác của ông. Lương Bậu Quốc chỉ cười không nói gì nữa. Vụ án của Trương an An đã kết thúc rồi nhưng ngành vi phạm tội Lương Bậu Quốc vẫn chưa dừng lại. Hắn không chịu nói ra mục tiêu tiếp theo của hắn là ai. Lại tìm manh mối duy nhất chính là vụ án của Lưu Tuệ 10 năm về trước. Hạ Trần Phong sắp xếp lại tất cả manh mối trên tấm bảng trắng, anh nói với người đang ngồi ở phòng làm việc. Bây giờ toàn bộ vụ án đã rất rõ ràng rồi, nạn nhân đầu tiên của chúng ta là Trương An An, nhân viên của tập đoàn Tinh thần bị giết vào 10 rưỡi tối ngày mùng 17 tháng 11 ở phía đông ngoại ô thành phố Tô Châu, đêm đó khoảng 11 giờ được người khác phát hiện. Vừa nói, Hạ Trần Phong vừa gián ảnh của Trương An An lên phong Thủ Lưu Chí Cường, năm nay 33 tuổi, nghiên nhập công dân vệ sinh môi trường, đội Lâm Ngọc Quốc tối dục tiến hành phạm tội, móc đi đôi mắt của nạn nhân dấu trong nhà. Mà kẻ chủ mưu của vụ án này, Lâm mậu Quốc, năm nay 48 tuổi, quản lý của tập đoàn tinh thần, hắn có chứng cứ ngoại phạm và đêm xảy ra vụ án của Trương An An, nhưng trong camera hành trình ở bãi đỗ xe chúng ta lại phát hiện mối con nảy dựa hắn và vụ án của Trương An An lại trên lời khai của Lưu trí Cường. Bây giờ Lưu Mậu Quốc đã nhận tội, chúng ta có thể đối lại một cách hoàn chỉnh quá trình phạm tội của vụ án Trương An An. Hạ Thần Phong nói xong kéo một tấm bảng trắng khác sang, phía trên đã vẽ trong một biểu đồ thời gian. Đầu tháng 10, Lưu Mậu Quốc và Lưu Trí Cường lập ra kế hoạch phạm tội. Trong thời gian này, Lưu Mậu Quốc đã dạy Lưu Trí Cường cách thức giết người như thế nào, hơn nếu còn xác định địa điểm vứt xác mục đích là làm cho nạn nhân được phát triển trong thời gian ngắn nhất chiều ngày mùng 5 tháng 11 nhân viên của tập đoàn tinh thần đã nói định bờ một cuộc họp nội bộ điện thoại di động của nhóm hậu cần sẽ để hết được phòng làm việc mà Lương Mộ Quốc có địa vị không nhỏ trong tập đoàn tinh thần chúng ta có thể suy đ ra vào thời điểm này để xác định hắn đã sử dụng phần mềm đặt xe trên điện thoại di động của Trương an An để gọi một chiếc xe chương 24 nguyên cân phạm tội đầu đầu thời gian vẽ rất rõ ràng nhưng đồng nghiệp có mặt tại đó vẫn có chút mơ hồ, họ giơ tay lên hỏi anh Phong sau tai Lưu Mậu Quốc đó có thể chắc chắn rằng Lý Bách và Trương An An sẽ đang ngoài ăn cơm hơn nữa đêm đó sẽ không đang ngoài làm chuyện đó với Trương An An Hạ thần Phong gật đầu vì lần phạm tội này mà Lưu Mậu Cúc đã lên kế hoạch trong thời gian hơn một năm rồi vì thế chúng tôi suy đoán trong thời gian hơn một năm nay hắn luôn quan sát hai người này hơn nữa cho dù tối hôm đó trương an an không ra ngoài cùng lý bách thì cũng có thể thực hiện kế hoạch phạm tội hoặc giả trương an an không quay lại kế hoạch đó cũng có thể bị trì hoãn bất cứ lúc nào lý bách và trương an an trở về sau khi đang ngoài ăn cơm là trạng thái lý tưởng nhất trong kế hoạch của hắn trương an an và lý bách đều làm việc trong tập đoàn tinh thần mà lưu mẫu quốc cũng làm việc ở đây đương nhiên hắn có thể tiếp xúc với hai người ở cự ly gần chỉ dẫn hoặc quan sát hành vi của hai người Mọi người có mặt ở đó khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục im lặng ghi vào bản ghi chép. Ngày 11 tháng 11, sau khi chúng ta bắt được Lưu Chí Cường, Lục Giao bị một người bí ẩn tấn công trên đường Giang Môn. Lưu Mậu Quốc cũng có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, mà dựa vào chứng cứ chúng ta nắm được, có thể Lưu Mậu Quốc vẫn còn một đồng phạm ở bên ngoài. Hạ Thần Phong nói xong, quay trở lại với tấm bảng trắng đầu tiên, vẽ một mũi tên khác ở phía dưới tấm mảnh của Lưu Mậu Quốc viên lên đó hai chữ đồng phạm sau đó đánh một dấu hỏi lớn phía dưới mũi tên bây giờ vụ án có bốn điểm đáng ghi thứ nhất vì trong án lại phải hãm hại lý bách thứ hai vì trong án tấn công đục giao lệnh nữa thứ ba rút cuộc vụ án này có quan hệ gì với vụ án lưu tuệ tự sát 10 năm trước thứ tư nạn nhân thứ hai là ai hà thần phong nói rằng tất cả mọi người đều hiểu ra chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được người bị hại tiếp theo là ai Mà muốn bạch trần chân tướng sự việc Trước tiên phải tìm hiểu được tình tiết của vụ án 10 năm trước Rất cuộc chân tướng sự việc trong đó là gì Lưu Mậu Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ án này từ hơn 1 năm trước rồi Trong nhầm thẩm tra trước tiên của chúng ta bây giờ là vào hơn 1 năm trước Lưu Mậu Quốc có biểu hiện gì khác thường không Tìm ra tất cả những gì có liên quan đến vụ án năm đó Và cả những người từng tiếp xúc với Lưu Mậu Quốc vào hơn 1 năm trước Châu Đao Cô đi cùng tôi gặp và nhân chứng quan trọng cho vụ án 10 năm trước. Còn nữa, bảo với người bên cạnh Lục dao và Lý Bách chú ý một chút, xem xem có người khả nghi nào xuất hiện hay không. Thời gian rất gấp rút, bởi vì Hạ Thần Phong không biết tên đồng phạm ở ngoài kia sẽ đa tay vào lúc nào. Nếu như hôm nay không thả lưu mẫu quốc gia, như vậy kẻ đó sẽ biết được việc cảnh sát đã biết hết chân tướng, rất có khả năng hắn sẽ đẩy nhanh hành vi phạm tội của mình. Muốn tìm ra tình hình một năm trước là việc rất phức tạp. Nhưng mà muốn tìm nhân chứng vụ án 10 năm trước lại rất dễ dàng Lúc đảng Chu Phương và trương Canh Pháp một lần nữa bị gọi đến cuộc cảnh sát Sắc mặt của Hạ Thần Phong đối với bọn họ không tốt như lần trước nữa Ngày nào vụ án chưa phát xong thì ngày đó giấc ngủ của anh cũng không tốt lên được Lần này Hạ Thần Phong tìm Chu Phương trước Chu Phương tuổi đã hơn 50 Nhưng mà ăn mặc rất theo kịp trào lưu Một nửa mái tóc nhuộm màu vàng tân thời còn làm xoăn mì Hai hàng lông mi được chăm sóc tỉ mỉ cho dù là mất đi con gái vẫn ăn mặc rất mốt. Bà Chu, lần này chúng tôi mời bà đến là mong bà giúp đỡ cảnh sát chúng tôi liên quan đến vụ án lưu tuệ tự sát 10 năm trước, không biết bà còn nhớ được bao nhiêu? Chu Phương là một người rất nhạy cảm. Hạ Thanh Phong vừa mới nói xong, bà ta đã lập tức cuống lên, sau đó hét lên với một giọng sắc bén. Cảnh sát các cậu có ý gì vậy? Bây giờ con gái tôi bị người ta giết rồi. Các cậu không điều tra cho tốt vụ án của con gái tôi Còn hỏi việc 10 năm trước làm cái gì với cấp trên của các cậu qua đây Tôi thật muốn hỏi xem Hiểu suốt làm việc của cảnh sát các cậu Sao lại tấp như vậy Hạ thần phong mặc kệ Chu Phương gào lên ẩm mỹ Anh chỉ cứ thế yên lặng nhìn Chu Phương Tiểu đau đã từng nói với vài người đồng nghiệp Anh phong này Bình thường tuy không hay nói Bởi vì chỉ cần anh ấy nhìn chăm chầm một lúc Người đó liền muốn đồng hàng luôn rồi ngay cả cảnh sát có tố chất mà có lúc thánh hạ thần phong cũng cảm thấy tự ti. Từng đừng nói đến chỉ là một người phụ nữ có thói quen ra vẻ ta đây. Thoáng cái chu phương đã phải im mặt vì bị hạ thần phong nhìn chăm chăm và ta khẽ nghiêng đầu rồi đặt ngồi xuống chỗ của mình, tuy không lớn tiếng tu lên đứng nhưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì hãy trả lời mấy câu hỏi của tôi. Hạ thần phong mở hồ sơ vụ án ra bắt đầu đặt câu hỏi với chu phương thế sau tấm gương tiểu đào nói với vẻ khâm phục kiểu đàn bà chân tôi này chỉ anh phong mới có thể trị được cũng may bà ta đã không làm giáo viên từ lâu rồi nếu không thật sự dạy hư học sinh hết tôi đối với kiểu đàn bà này đúng là không có chút đạo đức nào cả thật không biết năm đó thế nào lại có thể làm giáo viên được trước khi hỏi chu phương hà thần phong đã chuẩn bị tốt rồi nếu như việc này thật sự có liên quan đến vụ án năm đó bởi trong lúc hỏi chu phương và trương canh pháp căn bản không thể phát hiện được manh mối hữu hiệu nào. nhìn thấy hạ thần phong cong mày lại, nhóm người bọn họ cũng không có gì để hỏi. manh mối duy nhất bây giờ là hơn một năm trước lương bộ quốc đã gặp người nào. anh phong vừa nãy các anh em gửi tin nhắn cho em, nói là ở chỗ VKZ có phát hiện. tiểu đau rơi chìa khóa xe nên nói, VKZ sau khi suy nghĩ một lát, hạ thần phong liền nghĩ ra. Nhóm tiểu thịt tươi dưới chứng của Lưu Mậu Quốc mang tên này Nhóm tiểu thịt tươi tức các thần tượng nam trẻ tuổi đẹp trai và đang nổi tiếng Nhóm nhạc tiểu thịt tươi đó Hạ thần Phong Ngôn Ngăn uống mít ngụm trà đặt trong cốc trà anh cầm trên tay Đi thôi Bởi vì sự việc xảy ra với Lưu Mậu Quốc Rất nhiều hoạt động của nhóm WZ đã bị hủy bỏ Còn phải giao lại cho người quản lý khác Lý Bách rất coi trọng việc này cho nên anh ta rất tích cực phối hợp với yêu cầu của cảnh sát, sắp xếp lần gặp mặt phòng tập vũ đạo mà nhóm WZ luyện tập xảy ra sự việc thế này tất nhiên là đả kích rất lớn đối với một nhóm nhạc khi hạ thần phong và kiều đau đi vào phòng vũ đạo một người đàn ông trung niên mập mạp hai mắt sáng ngời nhìn hạ thần văng với ánh mắt đầy vẻ yêu thích ông ta tiến lên trước mấy bước vừa tay ra vừa nói vừa cung kính đưa ra danh thiếp hay anh là cảnh sát hạ và cảnh sát phương vậy không Tôi là Vương Kiến Sương, là quản lý mới của WZ. Nhìn hạ trần phong nhận danh kiếp, Vương Kiến Sương do dừng một lát rồi nói. Cảnh sát hạ, với vẻ bề ngoài của cậu, nếu hoạt động trong giới của chúng tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy. Hoàn toàn chính xác, WZ tuy đã là nhóm nhạc nam trẻ tuổi nổi tiếng, bốn chân trai trẻ tuổi ai cũng có một nét đặc sắc riêng, mỗi một người đi ra ngoài đều sẽ thu hút một lượng fan cuồng gào thét. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Hạ Thần Phong, cảm giác đó đã giảm đi rất nhiều. Trừ đứng vẻ ngoài, Hạ Thần Phong cũng không thua kém gì bốn người này. Hơn nữa vì làm cảnh sát nên trên người Hạ Thần Phong có thêm một loại khí tế, giống như có thể nắm giữ được sự chú ý của người khác. chương 25, Manh Mối Tiểu đào nghe thấy Vương thiên Sương nói cũng thấy vui vẻ, cậu gật đầu cười. Những người làm nghệ thuật như các ông thật có mắt nhiều người. Anh Phong của chúng tôi là một bông hoa của cục cảnh sát thành phố, tất nhiên sẽ không kém. Hạ Thành Phong triển lạnh lùng nhìn Tiểu đau, sau đó cất danh thiếp đi, ánh mắt chuyển đến bốn chàng trai phía sau vương trên giường. Bốn người các cậu là nghệ sĩ dưới chứng lương bảo quốc phải không? Hạ Thành Phong đứng trước mặt bọn họ, đã cao hơn họ nửa cái đầu, bốn chàng trai vốn dĩ đều tự nhiên phóng khoáng ngỡ trên sân khấu, giờ cũng có chút mất tự nhiên. Các cậu đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ đến để tìm hiểu về một vài tình hình của lưu mậu quốc thôi. Tiểu đao tiến lên sau đó lấy sổ ghi chép quả mình ra. Bốn chàng trai nhìn nhóm một cái. Một chàng trai để đầu nấm tiến lên trước. Nhìn có vẻ như là trường nhóm của nhóm này. Anh cảnh sát, các anh không ghi vấn gì cứ hỏi đi. Mấy người chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. WZ do một tay lưu mậu quốc đào tạo ra. Tình cảm của bốn chàng trai này và lưu mậu quốc cũng thân thiết. Bây giờ sau khi biết được hành vi phạm tội của Lưu Mộng Quốc Bọn họ vẫn có chút ngây ngốc Các cậu quen Lưu Mộng Quốc bao lâu rồi? Hạ Thần Phong nhìn bốn người bọn họ Đầu nấm nhìn bán người còn lại một cái Tôi và chú Lưu... À không Tôi quen Lưu Mộng Quốc lâu nhất 3 năm trước tôi được phát hiện khi đang hát được quán rượu Sau đó ông ấy đưa tôi vào tinh thần rồi lập lên nhóm này Tiểu đao ghi chép lại Hạ Thần Phong đứng ở một đêm tiếp tục nói Quan hệ giữa các cậu và Lưu Mậu Quốc như thế nào? Ông ấy rất quan tâm đến chúng tôi Trừ khi có buổi diễn Thời gian bình thường chúng tôi đều rất tự do Nhưng trong cuộc sống đương tư Thì khi không tiếp xúc nhiều lắm Đầu nấm nói đến đây Nhìn nhìn Vương Kinh Xuân một cái Ánh mắt Hạ Thần Phong cũng chuyển sang người ông ta Đúng nhóm nhạc dưới sự quản lý của Lưu Mậu Quốc Chỉ có nhóm WZ này Nhưng bình thường đều có trợ lý đi cùng Vì vậy quản lý Lưu Bộ Quốc khá rảnh rỗi. Bình thường mà nói Là một người quản lý Nếu tài nguyên của người dưới chứng nhiều Cũng có nghĩa là thu nhập xe tăng Nhưng dường như Lương Bộ Quốc không có chút bội vãn nào Làm quản lý Quả áp chủ bài WZ đánh ngồi về tiền lương đương nhiên là không ít Bây giờ có rất nhiều cơ hội rất tốt Để Lương Bộ Quốc đào tạo ra nhiều người Xin nổi tiếng dân nữa Nhưng ông ta đều từ chối hết Có biết ngày thường ông ta hay đi đâu không? Câu hỏi này của Hạ Tần Phong lại làm mấy người có mặt tại phòng tập ngay người. Sau khi suy nghĩ thì bọn họ đều lắp đầu, tỏ ý không liên lạc được với Lưu Mậu Quốc vào thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có chàng trai đầu nhộm tóc bạch kim ngồi ngoài cùng bên phải, lướng đợi rất lâu rồi mới nói. Tôi nhớ có lần tôi đã gặp ông ta ở thôn Lão Tân Thương Mai, thành phố Tô Châu. Thôn Lão Tân Hương Mai Đây là một khu vực nhỏ khá lâu đời của thành phố Tô Châu Nó chưa từng được nhắc đến trong tài liệu về Lưu Mậu Quốc Vương Kinh Dương cho mày nhìn chàng trai tóc bạch kim Sao cậu lại đi đến đó Chỗ đó có rất nhiều trường học Cậu đi rồi gây ra huấn loạn thì làm sao Chàng trai tóc bạc kim bối đối nửa ngày Anh Kinh Dương em chỉ đến trung tâm trò chơi Chơi một lúc thôi Rất bí mật mà Hạ Thần Phong biết Có lẽ không hỏi được thêm vấn đề gì nữa Và khoảng một năm trước Các cậu có cảm thấy lưu mộng quốc có chỗ nào khác thường không Bốn chàng trai suy nghĩ được một lúc đầu nấm cho mày Những đường quả một năm trước rất khó nói Nhưng nếu nói khác thường thì thật sự có một lần Chính là sau một lần biểu diễn của chúng tôi Đằng nay ông ấy phải đưa chúng tôi đến concert ở Văn Châu Đó là concert đầu tiên của chúng tôi Nhưng ông ấy đột nhiên mất tích Đúng đúng đúng Nếu chú nào tình huống bình thường, anh ta sẽ không đi mất như thế Chúng tôi gọi điện đến anh ta đều tắt máy Hà Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau một cái Trong mắt hai người có vẻ sáng tỏ thoáng qua Còn nhớ là diễn cái gì không? Việc này chối chúng tôi đều có ghi lại Tôi đến văn phòng lấy tài liệu ra xem là biết ngay Vương Kinh Xuân bây giờ đã tiếp nhận WZ rồi Công ty cũng mang hết những tài liệu này đến văn phòng của ông ta rồi sau khi lấy được tài liệu mình cần, hai người lái xe rời khỏi đó, chuẩn bị đến chỗ ở của Lưu Mậu Quốc tìm một phen. Tiểu Đao mở cửa sổ, nhân lúc chờ đèn đỏ, cậu hung hăng cắn một miếng bánh bì kẹp thịt. Anh Phong, cho sau khi vụ án này kết thúc, em mới xin nghỉ phép. Tiểu Đao nhìn đèn sắp chuyển sang màu xanh, liền bỏ đồ ăn xuống, vừa bắt đầu khởi động xe, miệng vẫn không ngừng lại nhảy. Anh nhất định phải phê duyệt đơn xin nghỉ lần này của em. Bà em nói muốn giới thiệu đối tượng cho em Nếu em vẫn không về Có lẽ em bà sẽ đến thằng cục cảnh sát tìm em Ơ kia Tiểu đao vừa nói vừa nhìn xung quanh Cố gắng đứng đi trên đường kia hình như là lục dao Đó không phải là lục dao sao Hạ Trần Phong ngừng đầu khỏi tập tài liệu Quả nhân cố gắng trên đường kia chính là lục dao Lúc này một cánh tay của lục dao vẫn bó bột Tay kia đang gắng sức uống một bó hoa lớn Con lưng trình sửa lại ở trước cửa một tiệm hoa Hạ Thần Phong nhíu chặt mi Vẫn mùa đông trời nhanh tối Bây giờ sắp trời đã bắt đầu tối lại rồi Không phải cứu ấy nên ở bệnh viện sao Sao lại ra đây rồi Tiểu đao vẫn nhớ trưa nay Còn gặp lục rau Sao bây giờ cô đã xuất viện Dừng xe Hạ Thần Phong cất tài liệu vào trung túi Sau đó tháo dây an toàn ra Tiểu đao dừng xe Nhìn Hạ Thần Phong chuẩn bị lao xuống xe với vẻ nghi hoặc. Anh Phong Chẳng phải anh muốn đến chỗ ở của Lưu Mậu Quốc sao Hạ Trần Phong rời khỏi ghế lái phụ, sau đó nói với Tiểu Đao Chỗ đường liễu thủ kia một mình cậu đi là được rồi Sau đó anh đóng cửa, bước nhanh về hướng ngã tư đường xuyên qua đường cái Tiểu Đao sợ cầm có chút đam chiêu Chật chật chật, mình cảm thấy dường như anh Phong có vẻ quan tâm đến lục dao Nhưng nhớ đến vẻ ngoài của lục dao, sự thật là lục dao đẹp hơn thù nhậm ta. Tiểu Đao nghĩ tầm Hóa ra anh Phong của chúng ta cũng thích con gái xinh đẹp như bao người đàn ông bình thường khác. Nhìn thêm một lần cuối cùng qua kính chiếu hậu, tiểu đau nhìn thấy hạ thần phong đi trên qua đường cái lên cây huyết xáo. Sức của cậu đã đi tìm người đẹp, vậy việc đến chỗ ở của lưu bộ quốc cứ giao cho người anh em tốt này làm đi. Lục giao quyết liệt yêu cầu xuất viện đến gần tối mới thành công. Cũng may lãnh đạo công ty truyền phát nhanh trước đây cũng không tệ đã giới thiệu cửa hàng bán hoa này cho cô. Lục Giao mới có thể tiếp tục đi làm thuê kiếm thuốc tiền chi trả chi phí sinh hoạt Sao anh lại ở đây? Lục Giao cảm thấy sức nặng trên tay mình đột nhiên biến mất Sau đó một âm thanh quen thuộc vang lên bên tay mình Lục Giao quay đầu nhìn thấy Hạ Thần Phong một tay giúp mình cầm lãng hoa rất nặng Cô hơi sừng suốt Cảnh sát Hạ Hạ Thần Phong kẽ cao mày khi nhìn dáng vẻ này của Lục Giao Chẳng phải cô nên ở trong bệnh viện sao? Còn nữa, đồng nghiệp trong cuộc chúng tôi đâu? Bởi vì vụ án còn chưa kết thúc Nên anh đã cho đồng nghiệp đến bảo vệ Lý Bách và Lục Giao Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong thấy bên cạnh Lục Giao không có bất kỳ người nào Chương 26 Vị trí phong thủy Lục Giao đứng lên Cảnh sát Quách đang mua cơm tố nhiều quán bên cạnh Cảnh sát Hạ, sao anh lại đến đây? Lục Giao muốn vươn tay đòn lấy nắng hoa trong tay Hạ Thần Phong Nhưng anh lại tránh được Bây giờ vụ án còn chưa kết thúc trong khoảng thời gian này cô lục nên cố gắng đừng đi ra ngoài hơn nữa vết thương của cô lục giao nghe hạ thần phong nói vậy liền sửa cánh tay mình một chút bây giờ cánh tay đang rất đau những chi phí nằm viện rất cao cho dù sau này có trợ cấp nhưng bây giờ lục giao không trả nổi tiền thuốc men sắc mặt cô hơi tái tôi đã mua thuốc chỉ thương ở bệnh viện rồi hơn nữa ngày mai phải đi học tiếp tục bỏ học nữa e rằng tôi sẽ mất luôn học bổng Hạ Thần Phong nhìn cố gắng đỏ sắc mặt nhợt nhạt trước mặt, có lẽ Lục dao cũng bằng tuổi của em họ của mình, nhưng bây giờ cô lại phải một mình gánh vác lấy tất cả gánh nặng cuộc sống. Lãng hoa này phải để ở đâu? Hạ Thần Phong tự quyết định giúp Lục dao sửa sang lại lãng hoa mang vào trong cửa hàng hoa, và chủ cửa hàng hoa là một người có vóc dáng thấp bé, lúc này đang tính toán sổ sách, nhìn thấy Hạ Thần Phong tiến vào lên gần người. Chào anh, chúng tôi đóng cửa rồi. Tểu Giao. Xin chào, tôi là bạn của Lục Giao. Hạ Thần Phong không muốn làm Lục Giao khó xử, tuy bình thường anh rất ít nói nhưng lúc này lại chủ động nói một câu như vậy. Bà chủ cửa hàng hoa lập tức hiểu ra. Oh, là bạn của Tiêu Giao à? với lắm hoa ở phía ngoài kia chỉ cần mang vào trong phòng là được rồi. Nữ cảnh sát vừa cầm hai hộp cơm trở về. Thì nhìn thấy đội trường của mình Đang giúp thu dọn hoa tươi Đây là lần đầu tiên đứa cảnh sát nhìn thấy đội trường của mình Bưng buồn lẵng hoa lưu ly to tướng nha Anh Phong Tiểu Quách hơi sợ Hạ Thần Phong Cô nhìn Lục Giao đứng bên cạnh Hạ Thần Phong một cái Thế Lục rau kẽ lắc đầu Rõ ràng là cũng không biết Hạ Thần Phong sẽ ở đây Tốn anh cô về trước đi Đối diện với mệnh lệnh của Hạ Thần Phong Tiểu Quách không nói thêm gì Chỉ đưa hộp cơm cho đội trường của mình Nếu cô phải về Mấy có thể về nhà ăn cơm rồi, hộp cơm này nên để lại cho Lục Dao và đội trưởng rõ ràng, vẫn chưa ăn cơm của mình thôi. Được tôi tôi về phòng trọ của Lục Dao trước. Tôi quyết định về nhà một chuyến, sau đó về phòng trọ của Lục Dao chờ cô ấy về. Đi đi. hạt thần phong dẫn Lục Dao ra khỏi cửa hàng hoa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, toàn bộ đèn đường đã sáng lên, nơi này rất gần khu trung tâm thành phố, ngoài trời tuy tối rồi, Nhưng cuộc sống về đêm của thành phố Tô Châu chỉ vừa mới bắt đầu. Lục rong hơi dân đầu, dưới ánh vàng nhẹ của đèn đường, cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi dưới mắt của Hạ Thần Phong. Vì phá án mà chắc hẳn người đàn ông này đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lục rong hoàn toàn không cảm thấy mình và Hạ Thần Phong đã thân đến mức có thể cùng đi tản bộ trên đường. Hạ Thần Phong dừng bước tìm chỗ ăn cơm trước đã nói xong anh liền giữ hộp cơm đang cầm trong tay lên lục rau im lặng nhìn hạ thần phong bước nhanh về phía trước trên chiếc ghế dài ở chỗ cách lối vào cửa hàng hoa không xa hai người cứ như vậy ngồi ở đó hạ thần phong ăn rất nhanh hai ba miếng đã giải quyết xong hộp cơm rồi sau đó liền bước vào thùng rác ở bên cạnh rồi anh mở một chai nước khoáng đặt cạnh lục rau cuối cùng tự mở một chai uống liền mấy ngụm lục rau đặt hộp cơm lên chân Vì tay trái bị thương nên cô ăn rất chậm Nhìn thấy động tác của Hạ Thần Phong Cô khẽ nói Cảm ơn Hạ Thần Phong quay đầu Có phải từ nhỏ cô đã học mấy thứ đó rồi không? lục dao gật đầu Ngắp cả đốt trong hợp cơm để qua một bên Ông nội tôi là thầy Phong Thủy Cũng có thể nói là nhà tiên tri Ông rất nổi tiếng ở quê tôi Nhưng sau này ông nội tôi bị người ta tố cáo Cho nên bản lĩnh này của tôi cũng là học trộm thôi Lục Giao nói đến mấy thứ này Trên mặt vẫn mang thân độ cười Dù sao thì thời gian ở cùng ông nội Là ký ức ấm áp nhất của cô Bố mẹ cô đâu Lục Giao cúi đầu Nhìn hộp cơm đã không còn thứ gì cô thích ăn Khẩu vị cũng dần dần biến mất Cánh tay đau đớn làm cô không còn tâm trạng ăn cơm Khi còn rất nhỏ Mẹ tôi đã bỏ nhà đi Bố tôi vì tìm bà mà cũng đi mất Sau đó cũng không quay về nữa Từ nhỏ tôi được ông nội nuôi lớn lục dao đứng lên, bút đục cơm vào thùng rác Hạ thần phong nhìn lục dao đứng lên Anh cũng đứng lên theo Không có bố mẹ ở bên từ nhỏ Đều do ông nội nuôi nấng Hạ thần phong nhiều cảm giác này mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mở lời Tôi được cô đến chỗ này Cô sẽ cảm thấy hứng thú Lão Tân hương mai Anh thật sự cảm thấy đồng mình đi cửa kẹp vào rồi Nơi này rất có khả năng là một chỗ trốn khác của lưu bầu quốc Vậy mà anh lại cứ thế đưa Lục Giao đến đây Nhưng bản thân Hạ Thần Phong cũng không nghĩ ra Sau anh lại buộc trột đưa Lục Giao đến nơi này Lục Giao cũng ngờ vật Tại sao cô lại bị dẫn đến chỗ này Cô nhìn nơi nhiều người quan lại này Đây là... Đây có thể là một chú ẩn thân khác của Lưu Mậu Quốc Nếu ông ta thật sự giống như cô nói vậy Dù Giao phong tùy gì đó Cũng không phải thứ có thể khiến người ta chấp nhận ngay được Lục Giao dỗ đa Đối với rất nhiều người thì phong thủy thực sự là thứ gì đó rất huyền diệu. Nếu lưu mộ quốc lợi dụng phong thủy để hạn người, vậy ngày thường ông ta nhất định sẽ không để người khác biết bản thân mình về phong thủy, không thể thực hiện ở chỗ ở ban đầu, ông ta buộc phải tìm một chỗ mới. Cảnh sát hạ, ý anh là nếu ông ta thực sự biết về phong thủy, vậy chỗ trốn cách của ông ta là ở chỗ này. Hạ Tần Phong nhìn khu dân cư rộng lớn. Đồng nghiệp của lưu mộ quốc nói, cậu ta đã nhìn thấy ông ta ở cổng vào thôn Lão Tân nhưng chúng tôi không thể đảm bảo Lưu Mộ Quốc dùng thân phận của mình đi thuê phòng nên không có số nhà chính xác không có số phòng chính xác muốn tìm ra chỗ ẩn nấp của Lưu Mậu Quốc trong nhiều gian phòng như vậy rất khó đương nhiên là đối với lục dao có lẽ đây lại là một thử thách có lẽ tôi có thể thử lục dao nói vươn tay hướng về hạ thần phong có tìm mượn điện thoại của anh không điện thoại của tôi có thể không vào được mạng. Hà Thần phong lấy điện thoại ra đưa cho Lục Giao, Lục Giao mở bản đồ ra, đồng thời định vị, cung dấu chặt mày, nhìn toàn bộ bản đồ vị tinh của thôn Lão Tân, sau đó tìm một góc, ngồi xuống đặt điện thoại xuống đất, lấy ra ba đồng tiền cổ từ trong túi áo, tung đi tung lại ba lần, cũng nhìn quẻ tượng, quẻ ly biến thượng hạ hào cũng tức là lục sát hướng tây nam. Lục Giao chỉ bằng góc trái Thư giấy bản đồ trên điện thoại Có lẽ là ở mấy chỗ này Lần này Lưu Mậu Quốc là vì báo tù Nên trên người có sát khí Cũng có nghĩa là điều bây giờ các anh hay nói Trong lòng có ý nghĩ giết người Nếu ông ta thật sự tin vào phong thủy Vậy ông ta sẽ chọn căn ở hướng Tây Nam Hạ Tần Phong cũng ngồi sổm xuống những chỗ này có 6 tòa nhà ở Lục Giao kết tiền cổ đi Cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Tần Phong Nở nụ cười đắc ý Việc này không làm có được tôi." Nói xong, Lục Dao dẫn đầu đi vào thôn lão Tân. Tôi có để ý, da dẻ của ông ta rất trắng, là kiểu không hay ra ngoài trời, cũng có thể nói ông ta vẫn luôn sống ở nơi âm u, không thấy ánh mặt trời. Những thôn này rất có lợi cho việc hình thành sát khí anh ta mới tòa nhà này. Hàn Trình phong gần đầu nhìn mấy tòa nhà gần đó, dựa theo lý thuyết kiến trúc bình thường, cho dù là chung cư mini cũng phải đảm bảo mỗi ngày có vài giờ có ánh sáng chiếu rọi. nhưng thôn lão chân hương mai là thôn mới cải tạo gần trung tâm thành phố, mỗi tòa nhà chỉ có 9 tầng. trong thời đại đất mặt bằng đất đỏ thế này, tòa nhà chung quanh càng ngày càng cao, mà trong sáu tòa căn hộ này có một tòa căn hộ nhưng về phía sau thường ở trong bóng đâm cho dù có ánh nắng thì có lẽ cũng chỉ khoảng mười mấy phút. mà năm tầng trên có thể tận hưởng mười mấy phút ánh nắng bên ngoài cư dân năm tầng dưới lại chẳng được tận hưởng chút ánh sáng nào. lục giao và hạ thần phong nhìn nhau cười, vòng quanh tòa nhà đi đến cửa căn hộ số 12 dựa theo tính toán, gian phòng nằm ở tầng dưới tầng xuyên không thấy ánh mặt trời. bây giờ đã là buổi tối rồi, trong tòa nhà này năm tầng dưới có hai hộ gia đình không có ánh đèn. hạ thần phong lấy điện thoại ra tìm mảnh chụp của lữ mẫu quốc. anh gọi người đàn ông trung niên đang chuẩn bị tàn bộ xin chào, tôi là cảnh sát. Chứ người ông có từng gặp người trong ảnh không Người đàn ông trung niên hơi giật mình Nghe thấy đối phương là cảnh sát Lên lập tức đeo kính lên Ông cẩn thận nhìn bức ảnh À tôi biết người này Chính là ông má ở phòng số 12304 mà Ông má Quả nhiên Hà Tân Phong đoán đúng Lúc thuê phòng Lưu Mậu Quốc đã dùng tên giả Với những nơi giống như thôn lão Tần, Chỉ cần trả tiền thuê nhà đúng thời hạn Rất nhiều người không quan tâm rốt cuộc là ai đến thuê phòng hoặc dùng để làm gì Bác cả có thể tìm được chủ hộ vào phòng 12304 không? Hà Tần Phong muốn tìm chủ hộ để mở phòng ra Vậy anh đến hộ gia đình đối diện phòng 12304 Tìm là được, họ chính là chủ hộ Lục Giao gần đầu, nhìn gian phòng một người đàn ông trung nhân chỉ Tuy đã đến tối, nhưng ánh đèn xung quanh rất sáng Tôi có thể nhìn rõ cửa sổ nơi đó không chỉ được đóng lại rất chắc chắn mà phía trên còn dán giấy đen như đề phòng người khác nhìn trộm. Đúng lúc tăng máy của tòa nhà này gặp sự cố Hạ Thần Phong và Lục dao chỉ có thể đi cho người đàn ông trung niên đến tầng 3 cho dù thôn đáo tân này đã được cải tạo lại rồi nhưng cầu tháng nhậu hẹp chỉ có thể cho một người đi. Chủ hộ 12304 là một người phụ nữ khôn ngoan lúc này trong nhà đã bắt đầu chơi mặt trượt Nghe nói cảnh sát đến Sức mặt lập tức xấu đi Khuôn mặt béo nút đích toàn thịt cười ngượng Đúng chứ cảnh sát Chúng tôi chỉ đùa chơi tí thôi Hạ Tần Phong kể anh dấu mày Anh còn chưa nói gì Lục dao đã bước lên một bước hỏi Xin chào Xin hỏi phòng 12304 là của cô phải không Người phụ nữ mập mờ thấy cảnh sát không đến mắt Vì họ đánh mặt trượt Nụ cười trên mặt thành thật hơn rất nhiều Đúng đúng đúng Căn phòng đối diện cũng là của tôi Đồng chí cảnh sát đến có việc gì Lục dao tươi cười Hành động này của cô thân thiện với người dân hơn dáng vẻ giải quyết việc công của hạ thần phong rất nhiều Mọi được một vài tin tức một cách nhanh chóng Sau khi lấy được chìa khóa phòng 12304 Lục dao cười kéo tay người phụ nữ mập mạp Cô à Con thấy cô mà thả vài con cá màu đỏ vào bể cá nhà cô Thì sau này đánh mặt trượt nhất định sẽ thắng đó Người phụ nữ mập mạp cười tích cả mắt, bà ta chóng bàn tay phải đẹp đẽn của lục dao. Ôi chào, cái miệng này của con thật biết nói chuyện, xinh đẹp như vậy đừng làm cảnh sát nữa, con xem cánh tay bị gãy của con này, cô nhìn thấy con không đánh long. Hạ Tần Phong không có thời gian ở đây nói lời vô nghĩa cùng với người này, anh lấy chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, nhưng dây tiếp theo, Hạ Tần Phong đã dùng một chân đám vắng cửa, nhanh chóng xông vào, lục dao và người phụ nữ mập đều hoảng sợ. Cảnh sát hạ Lục giao quay người cùng tiến vào với hạ thần phong Lúc này cánh cửa sổ ban công Vốn được đóng chặt đã mở ra Khi hạn thần phong chạy đến ban công Đã không còn nhìn thấy người nào khả nghi nữa Chết chật Chỉ thấu một chút Nếu như hạn thần phong lên tầng sớm một chút Thì có lẽ đã tóm được kẻ đồng lõa chưa rồi Lục giao đứng ở cửa Không đập tức đi vào mà sắc mặt cô có sự thay đổi lớn Cảnh sát hạ Mau ra đây Hạ Thần Phong nhíu chặt mày, anh cho rằng lục giao phát hiện được điều gì? Sao thế? Lục dao chỉ lắc đầu rồi kéo Hạ Thần Phong đứng ở cửa, nhìn hướng vào căn phòng. Trong nháy mắt, ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nổi hết da gà. Xem ra Lưu Mậu Quốc không chỉ là kẻ chủ mưu phạm tội mà còn là một kẻ điên. Bốn bức tường trắng tinh bây giờ đã bị một loại máu không biết tên tô thành màu đỏ chói mắt. Phía trên còn vẽ rất nhiều hình ảnh bằng mực than đen đứng tại cửa nhìn vào bên trong vừa hay có thể nhìn thấy vài cái bình có hình thù quỷ quái bên trong có một đám gì đó màu trắng nổi dập dềnh người phụ nữ mập mạp bỗn vẫn còn đang trách cứ cảnh sát phá hỏng cánh cửa nhà mình thế nhưng cảnh tượng bà ta nhìn thấy từ khoảng cách giữa hai người đã dọa bà ta sợ đến mức người phịch xuống đất lục giao căng thẳng nuốt nước bọt cô vươn tay lên tường sơ soạn một hồi mở công tắc điện của căn phòng có thể vì cái đèn này rất lâu rồi không bật lên nó nhấp nhánh một lúc lâu cuối cùng nó kêu tách một cái rồi tắt hẳn cả người lục giao run lên cũng cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo đến mức đáng sợ theo bản năng bên dựa vào người hạ thần phong hạ thần phong là cảnh sát theo người xưa nói chính là dương khí thịnh tôi thông báo cho đồng nghiệp đến chụp ảnh hiện trường cô đừng bao vội hạ thần phong quanh người không quan tâm đến chủ hộ đang run rẩy ngồi dưới đất anh gọi điện thoại về cục sắp xếp, xếp người đến điều tra để đến lúc quay trở lại cửa phòng, lục giao đã một mình tiến vào. Cho dù sợ hãi, nhưng lục giao càng tò mò với việc tại sao có thể tạo ra nhiều sát khí như vậy hơn. Bây giờ lục giao đã có thể xác định, lương mẫu quốc này là một kẻ hiểu phong thủy, biết âm dương, nhưng ông ta chỉ biết chút ít. rất nhiều người nhìn những thứ này thì cảm thấy rất huyền diệu, những người trong nghề chỉ coi những thứ đó là bên nổi bên ngoài mà thôi. Hạ thần phong tiến vào phòng. Bên trong rất tối Chính vì cửa sổ bị che lại Anh ta chỉ có thể mở đèn pin điện thoại lên chiếu lên đồ vật trong phòng Trên bàn trong phòng khách Vẫn còn một bát mì ăn liền ăn dở. Hạ thần phong dùng mu bàn tay Thừ đồ ấm ở bên ngoài hộp Vẫn còn ấm Chứng tỏ người này mới chạy không lâu Anh di chuyển điện thoại Nhìn thấy lục dao đứng trước mấy cái chai lọ Cô cũng dơ điện thoại lên Chỉ nhìn những thứ bên trong bằng ánh sáng Trên màn hình điện thoại Đây... Hạ Tần Phong tiến đến gần định nhìn, nhìn thấy một xác thịt màu trắng bạch Lại nhìn kỹ hơn thì thấy là một thanh gì đã thành hình Đầu và tay chân của đứa bé bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng Lục Giao khẽ cười Xem ra lưu bộ quốc này đúng thật điên rồi, không được hắn lại nuôi Cô Ma Thong Thật ra, nuôi Cô Ma Thong được dung nhập từ nước ngoài vào Lục Giao thấy mấy thứ này mới đúng là không hợp với thực tế Mấy thứ này hẳn là Thanh Nhi được 6-7 tháng Tại một vùng nào đó ở nước ngoài Có lưu truyền một tin đồn rằng Nội Cô Ma là để gọi truyền tài đến Tránh tai nạn hoặc để hại người Nhưng những thứ này đều không có căn cứ khoa học gì cả Lý trí của lưu Mậu Quốc Chắc là bị thụ ẩn làm lưu mờ rồi Không ngờ ông ta lại dùng phương pháp tàn dẫn như vậy lục dao quanh gần nhìn cách bài chính xung quanh rồi tiếp tục nói Đến đây rồi tôi có thể kết luận Cây hoa đào ở phía đông ngoại thành dương chính là do người này trồng. Có thể nói phong cách bài cục phong thủy có cùng nguồn gốc với cái này. Phong thủy có thể chia thành hai bộ phận lớn là âm Trạch và dương Trạch Dương Trạch là nơi người sống hoạt động, âm Trạch là mộ của người chết. Lý thuyết phong thủy chia thành hai phái là hình thể và phái lý khí. Người xưa coi trọng dựa vào hình thế núi sông nói luận cát hung. Cốt lõi của phong thủy là sinh khí qua hình thế núi sông. Khái niệm của nó hết sức phức tạp. Liên quan đến Long Mạch, Minh Đường, Nguyệt Vị, Hà Lưu, Phương Hướng Lần này, Lưu Mậu Quốc học theo Dương Trạch Thủ pháp của ông ta tuy rằng chưa mới thành thảo Nhưng vẫn hình thành một phi thế nhất định So với gốc cây kia Chỉ cần đi vào giam phòng này là tâm trạng đều chịu ảnh hưởng rất lớn Lục Giao không muốn đi nghiên cứu chi tiết phong thủy này Hạ Thần Phong vừa mới gọi điện cho Cục Cảnh sát người cục cục cảnh sát sẽ nhanh chóng đến nơi, cô hiểu hạ thần phong lén dẫn mình đến đây là bất hợp pháp rồi, nên cô không chạm vào thứ gì hết. cảnh sát hạ cảm ơn anh, tôi nghĩ tôi có thể không cần đi gặp người đó. ông ta tuy biết phong thủy nhưng nhưng chắc hẳn là sẽ không quen biết ông nội tôi. lục giao nói xong lên quay người đi về phía ngoài căn phòng, hạ thần phong không tiếp tục đuổi theo mà lặng lẽ đứng bên trong. đồng nghiệp trong cục cảnh sát đến rất nhanh. Lục dao vừa mới xuống cầu thang đã có xe cảnh sát bắt đầu tiến vào khu nhà rồi. Tạ Điền xếp cục công cụ xuống xe, nhìn thấy dáng người mặc áo bông màu đỏ đi ra khỏi dòng người, cô có cảm giác hình như đã gặp người đó ở đâu đấy. Tạ Điền khoảng nghi ngờ của mình đi, cô xếp trao hộp dụng cụ chạy một mạch lên tầng 3. Trong thời gian ngắn, chủ hộ ở tầng 3 đã bị sơ tán đi rồi, Hạ Tần Phong đứng tại cửa. Nhìn đồng dược trao lên một ngọn đèn chiếu sáng tạm thời Lúc này mới tiến vào gian phòng Căn phòng sau khi được ánh sáng bao phủ Càng làm người ta giật mình Một mùi tanh hôi lan lỏi trong không khí Toàn bộ giam phòng chỉ có tấm màu đỏ đen Không chỉ trên bách tường, Ngay cả trên trần nhà cũng có màu sắc như vậy Khi tiểu đao đến đây nhìn đến cảnh tượng này liền bố vệ trái tim đang nhảy lên trong ngực mình Cục cưng bé nhỏ của tôi ơi Đây là căn phòng của Lưu Mộng Quốc à Cậu đi đến địa trì viết trên tài liệu quả tinh thần Đồ đặt bên trong ngăn nắp sạch sẽ Giống như căn phòng mẫu vậy Nhưng khi tiểu đao nhìn thấy căn phòng này Cảm thấy cả người đều không thoải mái Một cái trắng thuần Một cái hắc ám Tiểu đao nuốt nước bọt Quan sát xung quanh một vòng Cậu đến gần hạ thần phong Huyết huyết khều tay một cái Anh tôi lợi hại nha Làm sao mà anh tìm được nơi này vậy Hay là có cao nhân nào khác chỉ điểm đấy Hạ Thần Phong hai tay đút vào trong túi áo Chỉ lứt nhìn khuôn mặt như kẻ trộm của tiểu đao 15 phút trước khi tôi đến nơi này Đồng phạm của Lương Bậu Quốc vẫn còn ở trong phòng Cậu bảo anh em khám nhận hiện trường ra ngoài ban công kia xem xem Có thể tìm được manh mối gì không Tạ Điền đứng dậy Nhẹ nhàng lấy hơi đi đến trước mặt Hạ Thần Phong Bước đầu giám định Máu ở trên tường đều là máu động vật Có khả năng là máu mèo Chúng tôi phát hiện trên tường có lông mèo đứa trẻ đã hình thành trung bình có lẽ được mua qua con đường phi pháp cụ thể thì có lẽ chúng ta phải quay về cục điều tra tiếp adn trên hộp mì ăn liền chúng tôi sẽ mang về kiểm nghiệm vất vả rồi hạ thần phong gật đầu như một nhân viên cấp dưới bận rộn bọn họ tìm thấy đồng cơ phạm tội của lương mẫu quốc ở đây nhưng đồng phạm kia là ai bây giờ họ vẫn còn chưa biết tà Điền cũng biết nếu như vụ án này vẫn chưa có cách nào để kết án như vậy hạ thần phong vẫn sẽ mất ngủ Cô chỉ có thể thở dài Trong lòng hy vọng vụ án này kết thúc sớm một chút Tất cả chứng cứ đều được mang về Cục Cảnh sát Bao gồm cả những bức ảnh Lưu Mậu Quốc chụp Trong đó có quả Trương Anh An Cũng có cả quả Lý Bách Tất cả đều cho thấy Lưu Mậu Quốc đã lên kế hoạch chốt chuyện này từ rất lâu rồi Nhưng trong thời gian dài như vậy Cả Trương Anh An và Lý Bách đều không phát hiện ra Hạ Thần Phong cầm bức ảnh của Lý Bách lên Mấy tấm ảnh này đều có một đặc điểm Đó là chụp vào buổi tối Bình thường bên cạnh Lý Bách có rất nhiều người Bao gồm mấy người vệ sĩ Nhưng trong mấy tấm ảnh này Có một đặc điểm rất rõ ràng là Lý Bách lén lút ra ngoài một mình Anh ta ăn mặc rất bí ẩn Chính là vì lén ra ngoài nên bên cạnh chẳng có người nào Cho nên bị theo dõi anh ta cũng không hề phát hiện ra Hạ Thần Phong nhìn người con gái ôm hôn Lý Bách trong ảnh Có một tia sáng tỏ thoáng qua mặt Hạ Thần Phong Thì ra người mà Lý Bách thà bị xem thành vi phạm Cũng muốn bảo vệ lại là một người con gái Lưu Mậu Quốc biết Người con gánh này rất quan trọng đối với Lý Bách Tuần nào anh ta cũng lén lút đi hẹn hò một lần Mà vào ngày trứng ăn An chết Cũng là thời gian cố định vào mỗi tuần Cho nên Lưu Mậu Quốc đã tính chuẩn rồi Sau bữa cơm túi Lý Bách sẽ đưa trứng ăn An về Anh Phong Lần này tay Lưu Mậu Quốc đó chạy không thoát được rồi Giữa viết phạm tội trong gian phòng đó Đều rõ ràng Và gồm toàn bộ kế hoạch gây án đều viết rõ ràng mạch Lúc này tiểu đao thờ pha một hơi vốn nghĩ đến lúc định tội Hương bầu Quốc mà không đủ chứng cứ thì làm thế nào bây giờ thì tốt rồi có cả một phòng chứng cứ hạ thần phong vú chặt mi hai mắt đã hơi đỏ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi hôm nay được chúng ta ở căn phòng đó đã bị lộ độấn thủ ở bên ngoài chắc là cũng biết chúng ta đã tìm ra bằng chứng cho nên chúng ta phải mau chóng tìm được nạn nhân thứ hai từ đau nhìn sắc trời bên ngoài dù cho bây giờ đã là 10 giờ tối Nhưng hướng tù nào sẽ đợi người đến, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tiểu đào cũng nhiều phá án là không phân biệt thời gian. Chúng em cũng đã liên lạc với vợ cũ của Lưu Mậu Quốc rồi, đối phương đang ở nước ngoài, đã 3 năm chưa quay về, hơn nữa dường như bà ấy đã cắt đứt liên lạc với Lưu Mậu Quốc. Hơn nữa, căn cứ và tài liệu Vương Tiến xương vừa mới cung cấp, một năm trước, trường cao đẳng tài chính du lịch ở thành phố Hải Lăng có tổ chức một hoạt động, bọn em đã liên lạc với người phụ trách của trường học rồi Người được đề cử là Tiết Bối Nhi Năm đó có quan hệ rất tốt với Lưu Tể, Là quan hệ bạn cùng bàn Tiểu Đào lấy ra một bản lý lịch học sinh của trường Bên trong là ảnh của một cô gái mặt tròn Công Măng trong một người đi ngay trong đêm qua đó Thăm dò tình hình, đồng thời bảo vệ Vụ án đã dần dần sáng tỏ rồi Nếu như năm đó Lưu Mộc Quốc biết được chân tướng ở chỗ Tiết Bối Nhi Với lần này cảnh sát cũng có thể biết được chân tướng ở chỗ đó Họ chỉ hy vọng lần này có thể tìm được nạn nhân trước khi hung thủ ra tay